Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau đó Thành tiếp tục giúp tôi phán và cho tới ngày thứ ba thì những cái cục mụn nước đã hoàn toàn khô da và bắt đầu rơi rụng từ từ. Và tôi đã hoàn toàn hết bệnh. Đó là lần đầu tiên mà phải nói trong đời tôi được trải nghiệm tâm linh. Mặc dù tôi ngủ như chết không thấy gì, nhưng bạn cùng phòng thì thấy vong về đứng cạnh giường tôi trong khi tôi ngủ. Cũng trong cái chuyến đi này, đoàn chúng tôi đến được địa phận của một tỉnh miền Tây Bắc của đất nước. Phải nói cái không khí nha, nó xe lạnh ở đây đó. Thật sự phải, phải nói mà có thể người Đà Lạt không vui, nó hơn Đà Lạt nhiều luôn. Khi vừa vào khách sạn nhận phòng, tôi liền lôi cái máy chụp hình của tôi ra để test máy trước khi đi chụp hình phố phường tối nay. Thì tôi lia mái khắp phòng để chụp thử vài tấm. Khi tôi kiểm tra lời hình, tôi thấy có chuyện lạ xảy ra. Một trong những tấm hình mà tôi chụp lại cái cánh cửa, nhìn ra phía sau khách sạn. Thì ở phần phía trên cửa có một khoảng trống dùng để đón ánh sáng vào phòng. Rồi có những thanh sắt chống dọc xuống như thế này. Mọi người có thể hình dung nó giống như cái giếng trời nhưng mà nằm phía trên của cái cửa. Thì ở trong cái tấm hình mà lúc Tôi đang xem, nó hiện rõ một cái gương mặt người với đầy đủ ngũ quan, nhưng mà nó khá mờ. Cái mặt người này đang thò đầu nhìn vào ở bên trong phòng. Tôi nhìn cái hình là tôi giật mình liền. Tôi mới quay lại nhìn cái giếng trời trên cánh cửa thì không thấy gì cả. Ngoài cái cánh, cánh cửa đó đó là một cái ban công mà không có ai ngoài đó, thì làm sao có ai đưa mặt vào để mà nhìn. Tôi mới đưa cái tấm hình này cho đám bạn cùng phòng xem. Ai cũng thấy cái gương mặt đó hết. Cái điều đặc biệt là cái giếng trời đó nha, cách mặt mặt đất cũng tầm gần 2 mét chứ không có ít. Mà cái gương mặt đó còn cao hơn nữa. Phải nói cái người nào mà cao dữ vậy. Nếu người ta thì không ai cao dữ vậy đâu. Phải là cái người nào đặc biệt lắm mới cao như vậy mới thò mặt vô được. Tôi tiếp tục đem tấm hình cho mấy đứa bạn ở phòng kế bên xem. Thì chính tụi nó cũng xác nhận đó là cái gương mặt ở trong tấm hình. Chứ không phải do hình mà màu sắc nó cấu tạo thành không có. Tụi nó còn nói là như vậy là xui lắm nên kêu tôi xóa cái tấm hình đó liền đi. Tôi cũng nghe theo tụi nó mà xóa liền cái tấm hình màu quay đỏ. Rồi vài năm sau này thì Tôi đi sang nước bạn làm việc. Tôi có thuê một căn apartment cách trạm xe điện tầm cả 15 phút đi bộ. Cái apartment ở đây tương đối cũ, nhưng mà không đến mức tồi tàn, mà giá thuê cũng khá dễ chịu. Khi đó thì tôi phải làm việc vào buổi sáng sớm, nên tôi phải tranh thủ rời nhà sớm để đi bộ tới trạm xe điện. Tôi nhớ rõ buổi sáng hôm đó là cái tháng cuối năm nên trời... Sốm nó lạnh mà có sương mù nữa Không có dày lắm Nhưng mà Cái sương mù nó đủ Để làm cho cái tầm nhìn của mình Nó bị giới hạn lại Khi tôi mới vừa bước ra khỏi cửa Của dãy phòng Thì tôi có thấy một cái cô gái Đi trước mặt tôi vài bước Cô ta đi rất nhẹ nhàng Ở trong làng sương mù Lúc đầu thì tôi cũng không để tâm lắm Tại vì giờ này người ta đi làm Là cái chuyện bình thường Nhưng có điều khi tôi vừa bước tới cổng lớn của cái apartment để đi ra cái đường chính, thì cái cô gái mà đi trước tôi vài bước đã biến đâu mất rồi. Cô ta quẹo trái, quẹo phải hay đi đâu? Nếu mà cô ta tấp vào đâu đó thì không có hợp lý. Tại vì trước cổng apartment chỉ là một cái bức tường rất dài. Ngoài ra những cái hàng quán gần đó chưa có mở cửa, mà chỉ duy nhất một con đường mà cô ta biến mất khi chỉ đi trước tôi tầm vài bước chân. Ôi cha ơi, trời sương sớm mà gặp chuyện này là tôi đã biết rồi. Tôi trong lòng lo sợ nhưng mà đáng giữ lặng lặng bước đi tiếp mà không có dám quay đầu nhìn lại. Rồi sau đó tôi có đổi sang một apartment khác gần một trạm xe điện khác. Lúc này thì vợ của tôi sang để sống cùng với tôi và cũng để làm việc với tôi và tôi cũng tìm được việc làm ở đây tối đó thì chúng tôi đi ra ngoài ăn tối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net